Đó, anh em Chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc chuyện của Lão Trần trong những ngày đầu xuân năm mới thì mình cũng xin chúc tất cả anh em có được sự dồi dào về mặt sức khỏe, có được sự phấn chấn về mặt tinh thần và có được sự may mắn trong cái hành trình từ cuộc sống cho tới công việc để mọi người có thể thuận lợi trên cái bước đường công danh sự nghiệp của mình cũng như là con đường tình cảm gia đình luôn luôn bền vững. Chúc mọi người thật sự là vui vẻ. Thì à, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, Trương Lại Một Người Nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ý đồ của Lâm Bắc Thần, đấy là dùng nhiều thân phận khác nhau để đến chứng nhận thiên nhân để đạt được càng nhiều lợi ích à, từ chỗ Hiệp hội Thiên Nhân. Ban đầu thì hắn sử dụng cái tên đầu tiên à, tôn hành giả rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với Trương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. <cười> Lúc này, cát vô ưu hài lòng tiếp tục giới thiệu lệnh bài phong hiệu cấp hoàng kim này có rất nhiều diệu dụng kỳ hiệu sau khi luyện hóa không những có thể chữ vật đối địch còn có tác dụng chuyển tin liên lạc cách dùng cụ thể cho sau khi người luyện hóa lệnh bài thì sẽ hiểu thôi tôn đại ca còn cái gì muốn hỏi nữa không trên khuôn mặt đen gầy của tôn hành giả thoáng qua chút vẻ do dự sau cùng có vẻ lúng túng Ta có thể nào dự chi 3 tháng tài nguyên huyền thạch được không các vô ưu tò mò nói tôn đại ca là đang túng quẫn sao Tôn hành giả có chút hổ thẹn mà nói. Nói thật ra thì xấu hổ, ta chính là một kẻ tán tu xuất thân bẩn hàn. Kể từ khi rời khỏi quê hương hoa quả sơn của ta, dọc đường trèo đèo lội suối, sống ở đầu đường xó chợ, đã từng nhận ân huệ của người ta, cũng từng bị người ta đuổi giết hãm hại. Có thể nói là trải qua 9981 kiếp nạn mới có được ngày hôm nay. Để thăng cấp thiên nhân, ta đã vay một số khoản vay nặng lãi và còn nợ rất nhiều nhân tình của các huynh đệ tốt, chính khí lẫm liệt. Bây giờ cuối cùng đã có thành tựu được Thiên Nhân Phong Hiệu, muốn nhanh chóng hoàn trả khoản vay nặng lãi và cũng trả hết đi nợ nhân tình năm xưa. <cười> Cát Vô Ưu do dự một chút rồi nói: "Thiên Nhân Phong Hiệu, hoàng kim tiền lương không ít, thoáng cái dự trì bà tháng huyện thạch không phải là số lượng nhỏ. Ờ như vậy đi, Tôn đại ca, ngươi đừng gấp, chuyện này ta phải báo lại với sư phụ ta một chút, có được hay không thì trong vòng 3 ngày tới sẽ cho người đáp án như thế nào." tôn hành giả có vẻ thất vọng nói được vậy ta chờ tin tốt của cát huynh đệ chứng nhận kết thúc sau khi tôn hành giả gửi lời cảm ơn liền quay người rời khỏi tháp thiên nhân nhưng mà mới đi được mấy trăm mét sau lưng liền truyền tới một giọng nói nhiệt tình đạo hữu xin dừng bước chu tuấn lam nhanh chóng đuổi theo tôn hành giả liền dừng lại quay người nói thì ra là chu quản sự giữ ta lại có chuyện gì sau chu tuấn lam mặt mũi tươi cười bước nhanh tới nói tôn đại ca thứ cho ta mạo muội vừa rồi nghe được câu chuyện của ngươi rất có cảm xúc nghĩ rằng ngươi là một viên ngọc thô hoàng kim đường đi lại gian nàn đến như vậy khiến cho ta cảm động cũng khiến ta có một loại cảm giác mới gặp mà như đã quen từ lâu <cười> tình hình kinh tế của tôn đại ca ngươi đã túng quẫn như vậy chỗ ta có một cây cọc phú quý muốn tặng cho ngươi không biết là ngươi có hứng thú hay không <cười> trên mặt tôn hành giả quả nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc và cảnh giác thời đại này có thể trở thành thiên nhân thì không ai là kẻ ngốc cả sau khi hơi do dự một chút tôn hành giả vẫn nói chu quản sự xin mời nói chu tuấn lam nói một trăm viên huyền thạch ta mời tôn đại ca giúp ta giết một người trên khuôn mặt đen gầy của tôn hành giả lông mày vểnh lên nói ta đoán thân phận địa vị của người này chắc là rất không tầm thường chu tuấn lam nói không sai Người này tên là Lâm Bắc Thần cũng là một vị thiên nhân phong hiệu nhưng mà kém xa vạn ngàn dặm so với tồn đại ca ngươi chỉ là một thiên nhân phong hiệu thành đồng nhỏ bé mà thôi. Giết thiên nhân phong hiệu cái giá phải trả rất lớn phải không? Tôn hành giả lắc đầu khéo léo từ chối nói ta chỉ là một tán tù hoàng giã không dám dính dáng vào trong mối bất hòa của các đại thế lực như các ngươi. chu Tuấn Lam liền mỉm cười mà nói theo ta được biết trên người Lâm Bắc Thần lúc này ít nhất là có 600 viên huyền thạch Nói xong câu này, hắn nhạy bén cảm giác được hô hấp của tôn hành giả hơi thô một chút. Hắn biết thiên nhân phong hiệu hoàng kim mới ra lò này có chút động lòng. Tôn đại ca, không nói dối ngươi, ta chính là quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên nhân Đế quốc Đại Cản xuất thân từ Chu Gia, một trong 10 đại thiên nhân thế gia của đông đạo Trần Châu. <cười> Vừa rồi ngươi cũng đã nói mình là một tán tù hoàng giã, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm một đoàn đội có thể mang đến sự thay đổi cho ngươi sau? Hô hấp của Tôn Thành Giả lại dòn dọc hơn một chút. Cơ hội không thường có, nếu như xuất hiện thì nhất định phải nắm bắt. chu Tân Làm tiếp tục nói, Tôn Đại Ca, ngươi là phong hiệu Hoàng Kim tiềm lực vô tận. Sau khi tin thức truyền ra nhất định sẽ có rất nhiều thế lực nghe tin mà hành động đưa cảnh ô lưu về phía ngươi. Nhưng mà ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, thực sự xem trọng ngươi thì vĩnh viễn đều là những người biểu đạt thiện ý đầu tiên. Chỉ cần ngươi thông qua cuộc kiểm tra lần này, chu gia tà vĩnh viễn sẽ bảo vệ ngươi tôn hành giả hơi do dự rồi chậm rãi đưa tay lấy ra chu tuấn lam bật cười ha hả, hả lấy ra một cái túi chữ vật bên trong có một trăm viên huyền thạch tôn hành giả mở ra xem sau khi xác định số lượng mới hài lòng gật đầu huyền thạch ta nhận trước coi như là tiền đặt cọc nhưng mà người này ta có thể giết được hay không bây giờ không thể cho ngươi lời chắc chắn có thể giết thì giết nếu không thể giết thì một trăm viên huyền thạch này ta sẽ không trả lại ngươi biểu cảm của chu Tấn Lam hơi khựng lại, sau đó chợt ra vẻ hào phóng mà nói, được, có thể. Tôn hành giả gật đầu, cất vào túi chữ vật rồi quay người rời đi. chu Tấn Lam nhìn theo bóng lưng của vị hoàng kim thiên nhân mới thắng cấp này, mà khóe miệng chậm rãi vảnh lên. Đây chính là một đám nhà quê. Đám thiên nhân nhà quê chưa từng va chạm với xã hội, không có thế lực chống lưng, cho dù thiên phú có cao thì cũng khó mà nghịch thiên được. Số mệnh đã được định sẵn là bị người ta lợi dụng. Chuyện không thành mà dám lấy tiền sau tự tìm cái chết đợi đến khi ngươi giết lâm bắc thần thì cũng chính là lúc chết của ngươi trong đôi mắt của chu tấn lam thoáng qua vẻ nguy hiểm quay người trở về tháp thiên nhân cát vô ưu đã biết được tất cả ngươi chắc chắn là hắn có thể giết được lâm bắc thần không chu tấn lam cười lạnh nói tốt nhất là hắn có thể giết cát vô ưu thở dài một hơi rồi bưng chắn trà sứ bí sắc tam túc kim thèm của mình tiếp tục uống trà lâm bắc thần thực sự là quá xui xẻo mà Còn cái tên tôn hành giả này, vận khí cũng thực sự là không tốt. Võ giả có thiên phú cao như vậy, ở trước mặt các thế lực võ đạo cao cấp lại bị ai như thế? Ai? Đây chính là cái gọi là thiên đạo sao? Đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên, đông đông, cánh cổng thiên nhân lại một lần nữa bị gõ vang. Cát vô ưu khẽ giật mình nhìn về phía màn hình huyền tinh, chỉ thấy bên ngoài cánh cổng thiên nhân có một đại hán đầu chọc, thân hình khôi ngô, mặt mũi đẩy râu quai nón đang gõ cửa. Đây lại là người nào? Người nào? Chuyện gì vậy? Các vô yêu chuyển âm hỏi, liền nghe đại hán đầu chọc mặt mũi đẩy râu quay nón kia, giọng nói ồm ồm nói, tại hạ xa ngộ tính, đến đây xin chứng nhận thiên nhân. Lại tới một người nữa. Các vô yêu cùng Chu Tấn Lam liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của nhau đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngày thường thì mấy năm không thấy có một người tới chứng nhận thiên nhân, hôm nay thoáng cái tới ba người sau. Hai người đều nhìn ra được vẻ kinh ngạc và nghi ngờ từ trong mắt của nhau một lát sau đại sảnh tầng một của tháp thiên nhân các vô ưu và chu tuấn lam dùng ánh mắt dò xét đánh giá đại hán đầu chọc do quay nón trước mắt ngay vừa rồi đại hán đầu chọc đã nhẹ nhàng đẩy cánh cổng thiên nhân ra hắn đã có tư cách để tiến hành chứng nhận thiên nhân các hạ là từ nơi nào đến các vô ưu vẻ mặt nghiêm túc hỏi đại hán đầu chọc thoạt nhìn dáng vẻ có chút thật thà giọng nói ồm ồm tại hạ xa ngộ tĩnh vốn dĩ là con thứ của một đại tộc thế gia ở đế quốc chân long trung ương Sau đó bởi vì trong yến hội của gia chủ, uống nhiều mấy chén mà thất thủ đánh vỡ cái đèn lưu ly mà gia chủ ưa thích nhất, bị trục xuất khỏi thế gia. Sau đó làng bạt giang hồ, phiêu bạt khắp nơi, một lòng hướng về một ngày nào đó, bản thân trở nên nổi bật để quay về gia tộc. Tu luyện mấy mấy năm, trước đây ta nhanh nhẹn như là ngọc nhân, bây giờ làn da đã thô ráp râu ria mọc dài, tóc cũng không còn. Chỉ cần lấy được phong hiệu thiền nhân, ta liền có thể trở về gia tộc, cho nên đặc biệt tới xin chứng nhận. Các vô ưu nhìn về phía Chu Tuấn Nam và nghi ngờ trên mặt người sau đã biến mất không ít. Hắn biết trong liên minh đế quốc trung ương, trong những gia tộc thiên nhân đỉnh cấp kia, chuyện như vậy đã nhìn mãi mà thành quen mắt. Có rất nhiều đệ tử gia tộc u sầu không thành công, bị xa lánh, một khi phạm sai lầm liền bị trục xuất. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Loài quỷ xui sàng này nếu như có thể thăng cấp thiên nhân, lấy được chứng nhận phong hiệu, chứng minh giá trị của bản thân thì quả thật là có thể trở về gia tộc và còn có thể được trọng dụng nữa. Chu Tuấn Lam liền gật đầu với Cát vô ưu. Các hạ tu luyện loại huyền khí nào? Cát vô ưu hỏi. Sàng Ngộ Tĩnh nói: huyền khí tiên thiên hệ thủy. Hệ thủy không phải kim hệ cũng không phải mộc hệ à? Lại càng có thể tin hơn. Nếu là như vậy thì bắt đầu chứng nhận đi. Cát vô ưu nói. Trước tiên ta giới thiệu với các hạ một chút nội dung ba ải thiên nhân. <cười> sau một phen giới thiệu sang ngộ tính chấp tay cảm tạ rồi tiến vào trong trận pháp truyền tống cát vô ưu và chu tuấn lam cũng trở về phòng quan sát để tiếp tục quan sát hôm nay thực sự là một ngày kỳ lạ là có thể trong chốc lát xuất hiện nhiều thiên nhân mới thăng cấp như vậy đến đầy chứng nhận cát vô ưu nhìn chằm chằm vào màn huỳnh huyền tinh mà nói mặc dù chứng nhận thiên nhân chỉ hỏi thực lực không hỏi xuất thân nhưng lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái chu tuấn lam cười nói đối với người mà nói cái này không phải là chuyện tốt sao? <cười> liên tiếp chủ trì chứng nhận thiên nhân người có thể có được càng nhiều điểm cống hiến của hiệp hội nếu lại xuất hiện một thiên nhân cấp hoàng kim ha <cười> công trạng của ngươi và sư phụ người trong tháp thiên nhân năm nay liền có thể hoàn thành sớm, người lo lắng cái gì thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim cũng không phải rau cải trắng ven đường, tùy tiện muốn rút là rút ra một củ, ở đâu ra mà dễ dàng như vậy cát vô y trong viện nói vậy nhưng đường nét trên gương mặt lại thư thái trong lòng càng có chút đợi mong Thân là người thủ tháp của tháp tiên nhân Thực ra cũng có yêu cầu về mặt công trạng Hiệp hội tiên nhân Hy vọng đại lục này có thể ngày càng Có nhiều tiên nhân xuất hiện Thiết lập ra tháp tiên nhân tốn thời gian công sức Ngoài trừ quan sát thiên hạ Còn có mục đích có thể bồi dưỡng Tuyển chọn ra nhiều cường giả cấp bậc tiên nhân Bởi vậy người thủ tháp Ngoài trừ chủ trì sự vụ hàng ngày Cũng cần phải tuần mục cương khải Khai quật nhân tài Nếu như một tòa tháp tiên nhân hàng năm Chứng nhận phong hiệu tiên nhân càng nhiều Tức là chứng minh năng lực xuất chúng của người thủ tháp là có thể nâng cao địa vị trong Hiệp hội Thiên nhân ở Đông Đạo, Trân Châu, nâng cao các hạng mục đại ngộ. Mặc dù người thủ tháp của Tháp Thiên nhân Bắc Hải là sư phụ của mình, hơn nữa vị sư phụ này quanh năm không có nhà, cứ đi dạo và gây họa khắp nơi. Nhưng chỉ cần địa vị của sư phụ tăng lên, địa vị của cát vô ưu hắn không phải cũng là nước lên thuyền lên sao? Hả? Tiếng kinh hô của chu Tuấn Lam đột ngột vang lên suy nghĩ của cát vô ưu bị cắt ngang nhìn về phía màn hình huyền tinh chỉ thấy đại hán đầu chọc khôi ngô kia không có sử dụng chiến kỹ gì toàn thân lấp lóe thủy quang màu xanh da trời đem trận linh của trận pháp vấn huyền ở tầng lầu thủy hệ là một con thanh dao đè trên mặt nước cưỡi lên rồi đánh cho một trận tàn bạo một lúc sau đã đánh nó tiêu tan qua ải rồi thật sự là huyền khí tiên thiên hệ thủy tinh thần cát vô ưu không khỏi kinh ngạc thực lực của xa ngộ tĩnh này rất mạnh chẳng lẽ thực sự lại sắp xuất hiện một phong hiệu hoàng kim nữa ngược lại là chu tuấn lam sắc mặt có chút lúng túng tại sao phương thức chiến đấu của sao ngụ tĩnh này khiến ta có chút quen thuộc vậy chứ hắn sờ cằm không biết tại sao cảm thấy đầu óc có chút đau đớn trong màn hình huyền tinh chứng nhận thiên nhân tiếp tục đại án đầu chọc râu quay nón kia trên núi sách lật lật nhặt nhặt hao tốn thời gian một nén nhang dao động huyền khí cuối cùng chọn một cuốn thiên nhân kỹ có tên là tử chiến tới cùng sau khi lĩnh hội thì vác một cái giếng cổ sau lưng xuất thủ lưu lại dấu vết trên trận kính sau đó trong hẻm thiên nhân lại vác cái giếng cổ nghiền ép tất cả đối thủ cuối cùng trong thời gian một chán trà đã thông hẻm thiên nhân sau thời gian nửa canh giờ đã được công bố thành tích phong hiệu hoàng kim thâm tỉnh thiên nhân cát vô ưu và chu Tuấn Lam hai người trong phòng quan sát trợn tròn mắt chó mà nhìn còn mẹ nó đây là thiên nhân kỹ quỷ quái gì vậy vác một cái giếng đi chiến đấu ư lại còn thâm tỉnh thiên nhân nữa nhứ nhất là cát vô ưu có một loạt hắc tuyến từ trên trán rủ xuống thời điểm tháp thiên nhân ban tặng chứng nhận và tên gọi phong hiệu của người thông qua sẽ là tương đối ngẫu nhiên bình thường sẽ căn cứ vào mệnh danh và thiên nhân kỹ của người chứng nhận lĩnh ngộ còn tháp thiên nhân được xưng là có linh hồn ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng tính cách của người thủ tháp ví dụ như tòa thiên nhân bắc hải này trung quy là thích ban thưởng cho người khác một cái tên hơi kỳ quái cái này có quan hệ rất lớn với vị sư phụ không theo lẽ thưởng kia của cát vô ưu Thậm chí rất nhiều khi, các vô ưu hỏi nghi sâu sắc, sư phụ sở dĩ quanh năm không ở tháp thiên nhân, thật ra là lo lắng những thiên nhân bị hắn ban cho những phong hiệu không hợp thói thường kia, sẽ tìm tới cửa quán để tính sổ cho nên mới chạy trốn. Nhưng mà đương nhiên tháp thiên nhân đã cho ra phong hiệu, vậy thì nói rõ là sang ngộ tính này không có vấn đề. Tháp thiên nhân có thể kiểm tra đến tận sức mạnh bản nguyên của người chứng nhận, mà mọi người đều biết mỗi một võ giả đều chỉ có một sức mạnh bản nguyên, Cho dù là những võ giả trời sinh song hạ kia thì cũng là như vậy. Sức mạnh bản nguyên là không thể giả mạo. Có kết quả chứng nhận như vậy của tháp thiên nhân. Một chút lo nghĩ trong lòng Cát vô ưu đã triệt để tan thành mây khói. Đi, đi gặp Sa ngộ tính này. Chu Tuấn Lam ngược lại có chút không thể đợi được. Hai người tới tầng lầu nhận lệnh bài và phong hiệu cộng với tài nguyên. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vui mừng của Sa ngộ tính. Đối với chứng nhận kết quả như vậy, hán tử đầu chọc râu quai nón này rất hài lòng. Cát vô ưu liền đem một đống huyền phổ giới thiệu qua một lượt, đà tạ cát công tử, đà tạ chu quản sự. sang ngồi tính cảm tạ một phen, cầm lệnh bài phong hiệu hoàng kim thiên nhân cất tài nguyên huyền thạch, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa. <cười> ta trở nên chọc đầu rồi, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn cười lớn bước nhanh ra khỏi tháp thiên nhân, vẻ mặt của Chu Tuấn Lam lấp ló cũng đi theo. Một lát sau vui vẻ trở về. Cát vô ưu thông qua tháp thiên nhân đã biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn không khỏi hỏi. Ngươi không phải đã mời tôn hành giả giúp người giết Lâm Bắc Thần rồi sao? Tại sao lại bỏ ra một trăm huyền thạch, mời cái tên sa ngộ tính này? Chu Tuấn Lam nói, Lâm Bắc Thần kia là một dạng thiên nhân chiến đấu, lỡ như tôn hành giả không đối phó được thì sao? <cười> mời sa ngộ tính không phải liền có thêm một lớp bảo hiểm à? Cát vô Ưu nói, chẳng lẽ sau khi xong chuyện, người vẫn muốn đối đãi giống như tôn hành giả, cũng đem tên sa ngộ tính này giết người dệt khẩu? Chu Tuấn Lam cười ha <cười> ha mà nói, ai nói là ta muốn giết hắn chứ tôn hành giả kia ta cũng không giết dù sao cũng là phong hiệu hoàng kim vừa rồi chẳng qua là lời nói tức giận mà thôi <cười> ngươi thử nghĩ mà xem nếu nhắn thực sự giết chết lầm bắc thần ta dùng chuyện này uy hiếp rồi lại hứa hẹn thật nhiều lợi ích nhất định hắn có thể làm việc cho ta đến lúc đó địa vị của ta ở chù gia cũng chắc từ đó mà tăng vọt các vô yêu lướt nhìn vào mặt đắc ý của chu tuấn lam nhìn không được thầm nói trên lòng cái tên mặt mũi xấu xí hám lợi đen lòng nhà ngươi thực sự khiến ta Ngưỡng con mẹ nó mộ. Ai mà không muốn có một thế lực lớn làm chỗ dựa cơ chứ. Đáng tiếc là sư phụ của ta quá không đáng tin. Bằng không mình cũng sẽ không vì để duy trì thân phận của người thủ tháp thiên nhân Bắc Hải của sư phụ mà nhận hối lộ ở khắp nơi, trở thành loại người mà bản thân căm ghét nhất. Cát vô ưu cầm chấn trả sứ tam thúc kim thiền bí sắc cao mày nói Tôn hành giả kia chỉ là một thiên nhân lang thang bẩn hàn, không có nguồn gốc. Nguyện ý vì một trăm viên huyền thạch đi mạo hiểm thì cũng thôi sa ngộ tính này đã xuất thân đại thế gia lại không phải chưa từng trải sự đời tại sao lại có thể vì vỏn vẹn một trăm viên huyền thạch của ngươi mà bị đả động chứ chu tuấn làm đắc ý nói <cười> đương nhiên không chỉ là huyền thạch ta còn nói với sa ngộ tính chỉ cần hắn thành công giết chết lâm bắc thần chu gia liền nguyện ý giúp đỡ hắn không những có thể khiến hắn thuận lợi trở về gia tộc của mình còn có thể có được địa vị và toàn lực của một gia tộc vượt xa phong hiệu hoàng kim giúp đỡ <cười> Đối với người khác nhau thì đương nhiên phải sử dụng thủ đoạn khác biệt. Nói đến đây hắn lại đắc ý bật cười. Còn nữa, ai nói chỉ có 100 viên huyền thạch chứ, trên người Lâm Bắc Thần còn 400 huyền thạch trắng của ta. Cùng với lương tháng huyền thạch nhận được, huống hồ ta đã nói rất rõ ràng, 100 viên huyền thạch đưa trước chỉ là tiền đặt cọc, cho án thực sự giết Lâm Bắc Thần, sau đó sẽ có thủ lao gấp mấy lần. Cát vô ưu thở dài nói, cho nên mặc kệ ai trong bọn họ, nếu thực sự giết được Lâm Bắc Thần, Quay về lấy được phần thủ lao sau Cũng sẽ bị người lấy quy củ của tháp thiên nhân ra uy hiếp Đến lúc đó cái gọi là phần sau của thủ lao Cũng không cần đưa nữa có phải không Vậy thì lại xem thường ta rồi Chu Tuấn làm nghiêm mặt nói Muốn thực sự nắm ở trong lòng bàn tay Thì phần thủ lao sau nhất định phải đưa Nhưng mà muốn trở thành người của Chu gia ta Vậy thủ lao này đương nhiên là Chu gia bỏ ra Không cần ta phải tới nhổ lông <cười> Ta nghĩ gia chủ nhất định sẽ nguyện ý mà thôi Cát Vô Ưu nghiêm túc liếc nhìn Chu Tuấn Lam, người này lại có thể đột nhiên trở nên thông minh như vậy, trong lòng hắn âm thầm nghiêm nghị, phải cảnh giác với Cát Vô Ưu, không thể tự cho là mình thông minh. Cát Vô Ưu, ngươi không thể coi người khác đều là kẻ ngốc, mặc dù bọn chúng ngốc thật, cho nên có thể suy luận như thế này. Chu Tuấn Lam muốn giết Lâm Bắc Thần tuyệt đối không phải là bởi vì lý do đánh nhau mà nổi giận như vẻ bề ngoài, hắn từ ban đầu đã nhắm thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Không phải Chu Tuấn Lam muốn giết Lâm Bắc Thần, mà thế lực sau lưng hắn muốn giết Lâm Bắc Thần. Vừa nghĩ như vậy thì rất nhiều vấn đề liền được giải quyết. Các vô ưu cầm chén trà, bí sắc, bằng xứ có giá trị liên thành mà trong lòng có chút phiền muộn. Chu Tuấn Lam thì tỏ vẻ khá là hưng phấn, rất cuống ứng thứ nói chuyện, cứ thao thao bất tuyệt mà nói rất nhiều. Mà nói ra thì cái tên Lâm Bắc Thần này cũng thực sự là phúc tinh của ta. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, mặc dù tổn thất mất 400 huyền thạch nhưng lại khiến ta có thể thu hoạch được. Một hai vị thiên nhân có phong hiệu Hoàng Kim Thành tâm cống hiến sức lực Chà chà, đợi đến khi hắn chết đi Ta nhất định phải đến phần mộ của hắn dâng lên một nén nhang Phải cảm ơn hắn cho đàng hoàng một chút Cát vô ưu suy nghĩ một chút Không khỏi mặc niệm cho lâm bắc thần Đây chính là sự đáng ghét của đệ tử thế gia Cũng là nỗi bi ai của những nhà nghèo Đông đông Tiếng gõ cửa quen thuộc lại đột nhiên vang lên Trong lòng Cát vô ưu khẽ giật mình Một ý niệm xuất hiện trong đầu Không phải chứ, lại tới nữa Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía màn hình lớn huyền tinh, chỉ thấy một đầu chọc anh Tuấn vô song, đứng ở bên ngoài cánh cổng thiên nhân đang đưa tay gõ cửa. Tên đầu chọc này là một người trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng 23-24 tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan anh Tuấn đến cực điểm, mắt phượng, lông mày kiếm, thiên cát tiêu chuẩn, địa cát sung mãn, mũi thẳng, chính khái, bờ môi đời đặn, trời sinh hồng nhuận, một sự hoàn mỹ của ngũ quan. Cho dù là người hà khắc nhất cũng không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Đương nhiên điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là cái đầu. Đỉnh đầu của người trẻ tuổi này bóng láng, một tầng sỏ lá ba que. Đường mép của tóc là hoàn mỹ, vừa nhìn đã biết là chủ động cạo đi, chứ không phải là bị bệnh rụng tóc hay là hói đầu. Đồng thời hình dạng của xương đầu cũng rất hoàn mỹ, đến mức khiến cho người ta trong nháy mắt khi nhìn thấy cái đầu này chỉ có một loại cảm giác thôi. Đó là nếu như người này không cạo thành đầu trọc thì đó mới là lãng phí vẻ đẹp của hắn cát vô ưu và chu tuấn lam liếc mắt nhìn nhau trong lòng đầu hiện ra một dấu chấm hỏi chẳng con nhà bà lẽ A. nè nè nè bên trong có người không tài hạ là đường tam tạng đến từ đông thổ đại đường là một mỹ nam tử lập trí ngào du thiên hạ dọc đường đi qua quý bảo địa lộ phí đã tiêu hết không có ăn vừa đói vừa khát trùng hợp nhìn thấy tòa tháp thiên nhân này liền nghĩ đến việc tiến hành chứng nhận thiên nhân Lãnh chút tiền lương của thiên nhân Để sống tạm qua ngày Này này này trả lời ta đi Nhanh mở cửa ra Mặt trời bên ngoài có hơi nắng làn da của người ta cũng sắp sạm đen rồi Hả lâu như vậy vẫn không có người trả lời Không phải là không có ai đấy chứ Không phải thực sự là không có ai đấy chứ Chẳng lẽ đây là một tòa tháp trống Chắc là không đâu Tháp thiên nhân không thể nào cũng có người bảo vệ Người thủ tháp đâu Màu màu mở cửa ra Đông đông Tên đồ trọc đẹp trai dáng vẻ là một tên lắm lời Vừa gõ cửa vừa lớn tiếng hò hét Cát vô ưu khó có thể tin được Há hốc miệng ra Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một cảm giác quỷ dị Không hiểu ra làm sao Ngày hôm nay có chút kỳ quái Lại một người nữa tới Tính cả lâm bắc thần thì đã là người thứ tư Chu Tuấn làm lại sợ cầm Bắt đầu suy xét Do dự một lúc Cát vô ưu mặc dù cảm thấy kỳ quái Nhưng vẫn chuyển âm liên lạc Với đệ hán đầu chọc tuấn Mỹ này đường, đường tam tạng phải không Thật là một cái tên kỳ lạ trước tiên cần phải đẩy cánh cổng thiên nhân ra mới có tư cách chứng nhận phong hiệu lời còn chưa dứt cạch một tiếng đại hán đầu chọc tuấn mỹ một cước đá mở cánh cổng thiên nhân thật là bạo lực đây là một tên đại hán đầu chọc tàn nhẫn nhiều lời cát vô ưu và chu tuấn lam đều giật nảy cả mình hai người lại đi tới đại sảnh lầu một đường tam tạng phải không cát vô ưu dò hỏi một phen đồng thời hỏi ra điểm sơ hở đáng ngờ rõ ràng gì đó ngược lại là hai người bọn họ bị đại hán đầu chọc tuấn mỹ này cuốn lấy Hỏi bọn họ có muốn đoán mệnh không? Một miếng huyền thạch tính là một lần. Chê đắt thì còn có thể giảm giá. Tên đại hãng đầu chọc này lại nhảy dài dòng nói một chàng. Chủ đề nào cũng có thể dẫn đến sự hứng thú của hắn. Đến sau cùng nói đến mức cái đầu của hai người Cát Vô ưu và Chu Tuấn Lam đều phình ra như cái đấu. Giống như có một. Không, phải nói là vô số con ong vàng vây lấy cái đầu của bọn họ mà bay loạn xạ. Được rồi, được rồi. Có thể im miệng. Đúng vậy, không cần nói nữa. Có thể bắt đầu rồi. Cát vô ưu chỉ vào chỗ trận pháp truyền tống rồi bịt tai lại bỏ chạy trối chết. Chu Tuấn Lam co cảng còn chạy nhanh hơn cả hắn. Kiểm tra chứng nhận chính thức bắt đầu. Sau một canh giờ kiểm tra kết thúc, đại hắn đầu chọc Tuấn Mỹ lấy được một bộ thiên nhân nghĩ có tên là Đại Uy Thiên Long Toản, uy lực không tầm thường. Quan tháp thiên nhân cũng đưa ra kết quả chứng nhận cuối cùng, phong hiệu Hoàng Kim, Đại Toản Thiên Nhân. Cát vô ưu nghĩ lại mà sợ, cố nhẫn nhịn những lời dông dài của tên đầu chọc này, rằng dài ý nghĩa và tài nguyên tu luyện mỗi tháng có thể có được của thiên nhân phong hiệu đồng thời giao cho lệnh bài thiên nhân phong hiệu hoàng kim cùng với huyền thạch tương ứng thật không dễ dàng gì tiễn tên hỏa thượng tuấn mỹ nói liên tục này tới cửa chính cát vô ưu cuối cùng cũng thở ra một hơi lúc này chu tuấn lam tự từng đường chết mà phọt ra một câu tại sao ngươi lại tên là đường tam tạng cát vô ưu suýt chút nước thì bị dọa chết nó đã sắp đi con mẹ nó rồi ngươi lại còn kéo lại hỏi han cái gì may mà đại hán đầu chọc chậm rãi quay người nở ra nụ cười quỷ quyệt nói người đoán xem chu tuấn lam bị hỏi ngược lại một câu trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu đại hán đầu chọc tuấn mỹ nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóng nở nụ cười quỷ dị mà nói một táng nhân hai táng ma chu tuấn lam và cát vua ưu hơi sững sờ thì ra là từ táng nằm ở phương hướng này Nhưng mà nghe thấy đại học hán đầu chọc gần từng chữ mà nói, ba táng thần. Một táng cuối cùng này khiến hai người trong tháp thiên nhân trong lòng đột nhiên chấn động. Táng thần, thật là to gan. Hai người đang muốn quát mắng, lại thấy đại hán đầu chọc anh Tuấn đã biến mất không thế đâu nữa. Người trong giang hồ kiều ngạo sao có thể không chịu đau. Ta là lâm đại thiếu, dùng biệt hiệu để giữ mạng. Đại hán đầu chọc Tuấn Mỹ khẽ ngâm nga một khúc nhạc, khí chất trực tiếp sụp đổ. Hắn đứng giữa khu vực của tháp thiên nhân, chờ đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, sau đó biểu hiện trở nên nổi giận. Chó thật, lại có thể không tới tìm ta. Đại hắn đầu chọc không ngờ rằng chu Tuấn Lam lại không đến tìm mình. Để làm cái bảo hiểm thứ ba, chẳng lẽ ta đường đường là đầu chọc hoàng kim thánh đấu sĩ, đại toản thiên nhân, lại không xứng với một lần lôi kéo của ngươi sau. Hay chẳng lẽ bởi vì ta quá lải nhải đã dọa hắn sợ rồi. Không có cách nào khác đường tam tạng trong đại thại tùy du chính là thiết lập nhân vật như vậy. Ta tôn trọng thiết lập nhân vật trong một bộ phim điện ảnh mà mình thích nhất, cái này chẳng lẽ không đáng được khẳng định hay sao? Hay là nói, phần giải thích sau cùng, tam táng tràn đầy khí tức trung nhị của ta, đã dọa cho cái tên Chu Tuấn Lam kia sợ vãi. Hay ra, sớm biết như vậy thì đã không tỏ vẻ, mất toi một trăm viên huyền thạch. đại hán đầu chọc Tuấn Mỹ không cam tâm, lại ở tại chỗ chờ đợi thời gian một nén nhang, nhưng vẫn không đợi được Chu Tuấn Lam chạy tới hỏi một câu. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, Nữ nhi có đẹp hay không? cho nên hắn chỉ đành hùng hùng hổ hổ rời đi. Một lát sau hắn đã hòa vào biển người trên phố, người qua kẻ lại, đạp gót mải vai, thân hình của đại hán đầu chọc tuấn Mỹ không nhanh không chậm. Nhưng mà cái tháp thiên nhân này có mau bệnh, trước đó các loại phong hiệu như là ngân kiếm thiên nhân, trường xuân thiên nhân thì vẫn coi là tạm nghe được, thâm tỉnh thiên nhân và đại toản thiên nhân sau đó, thế này con mẹ nó gọi là tên nói sau. Sao ngươi không nói con mẹ nó là thiên nhân bệnh thần kinh rồi độc long toản thiên nhân chứ? Hơn nữa, một cường giả hỏa hệ như ta bên trong phong hiệu lại không mang theo một chữ hỏa. Hắn nhìn phong hiệu đại toản thiên nhân trên lệnh bài mới của mình với vẻ mặt như táo bón. Hắn đi tới một căn nhà trọ. Đẳng cấp không thấp, đi thẳng tới hậu viện tiến vào một căn phòng hảo hạng đã được đặt trước từ lâu. Ngồi trước gương đại hãng đầu chọc. Nhìn gương mặt này của mình không khỏi khen ngợi một tiếng. Thật là đẹp tiếp theo đây lên giả trang là ai đi lừa gạt tiền trợ cấp đây hắn lấy điện thoại di động mở áp máy ảnh ma thuật ra một tia nhức nhối thoáng qua trên gương mặt còn mẹ nó kể từ sau khi thăng cấp thì đơn vị đo lường tiền tệ của điện thoại tử thần đã biến thành huyền thạch cho nên mỗi lần sử dụng áp máy ảnh ma thuật lợi dụng ai tới đổi khuôn mặt cũng phải bỏ ra huyền thạch đồng thời ngay cả việc thay đổi giọng nói cũng cần chi huyền thạch cũng chính là nói lâm bắc thần sử dụng áp máy ảnh ma thuật một lần biến hóa thành thân phận khác Thì cần phải bỏ cái giá là 10 viên huyền thạch, đau thịt, trong lòng dỉ máu, nhưng mà thôi vẫn phải kiếm tiền vậy. Suy cho cùng bây giờ sau khi đổi mặt, thì ngay cả cường giả cấp thiên nhân cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào, thậm chí ngay cả tháp thiên nhân cũng không phân biệt được. Đồng thời cái tên ngu xuẩn Chu Tuấn Lam này đã lần lượt dâng lên 600 viên huyền thạch rồi. Vẫn còn lại huyền khí tiên thiên thổ hệ sau cùng, hóa thân thành ai đây? Lâm ước thần nhìn vào tấm gương suy nghĩ một chút, cuối cùng hóa thân thành một tên mập. Lỗ tai to, ngực phỏng lộ cả nhũ hoa nhưng ôn hòa trắng trẻo. Chính là ngươi rồi, nhị sư huynh. Đại sư phụ, à sư phụ đại sư huynh và xa sư đệ đều đã ra sân, không thể nào không có ngươi được. hắn cười he hé rồi cất điện thoại di động đi, tiếp đó quay người rời khỏi phòng. Ở tháp thiên nhân, tại sao ngươi không đi tìm đường tam tàng? Cát vô ưu rất tò mò hỏi cái đên tàu chọc hỏa hệ bạo lực này chiến lược có thể coi là đứng đầu trong tam đại thiên nhân phong hiệu hoàng kim nếu nhán xuất thủ thì khả năng giết chết lâm bất thần không phải sẽ càng cao hơn sau đầu chọc chết tiệt kia quá nhiều lời nhảm nhí chu tuấn lam nghĩ lại phát sợ nếu như không phải bắt buộc ta không muốn nói một câu nào với hắn cát vô ưu vô cùng đồng cảm mà gật đầu hơn nữa ta cảm thấy đường tam tạng này là một phần tử nguy hiểm có chút điên dại tốt nhất vẫn không nên tiếp xúc loại người này không dễ khống chế Chú Tuấn Lam vút cầm mà nói các vô ưu cầm chắn trà xứ tam túc kim thiền bí sắc của mình tiếp tục tràn đầy đồng cảm mà gật đầu tâm trạng quán bây giờ đã trở nên rất tốt trong vòng một ngày liên tiếp xét duyệt ra ba thiên nhân cấp hoàng kim yêu cầu nhiệm vụ trong vòng ba năm của tháp thiên nhân Bắc Hải đều đã hoàn thành rồi tiếp theo đây hắn cũng không cần phải cực khổ đi làm một số chuyện lộn xộn khác để mà mưu cầu điểm cống hiến trực tiếp có thể kê cao gối mà ngủ được, việc mà ta cần làm đều đã làm xong cắt lão đệ đi trước đây chu tuấn lam đứng dậy chuẩn bị cáo từ chính vào lúc này đông đông đông tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên con ngươi của cắt vô ưu và chu tuấn lam đồng thời co lại trong đầu hiện lên một suy nghĩ khó có thể tin nổi không thể nào không thể nào và khao thể nồng bốn ánh mắt đều tập trung trên màn hình lớn huyền tinh chỉ thấy một tên mập mạp trắng trẻo ngực phỏng lộ nhũ khoác trên người một cái áo tràng đen Thoạt nhìn ngây thơ chân thành Đứng ở bên ngoài cánh cổng thiên nhân dáng vẻ cười khúc khích như thể đang hỏi Có cái gì ngon không Tên của ta là Cát Vô Yêu Khi sư phụ ở trong bãi Tha Ma nhặt được ta Ta vẫn còn là một hơi thở cuối cùng Sư phụ đã cứu ta Người đặt cho ta một cái tên Gọi là Cát Vô Yêu Ta cho rằng ý của người là hy vọng Ta cả đời này có thể vĩnh viễn không lo nghĩ Sau này ta mới biết Thì ra ý của người là có ta Người liền có thể tùy ý chạy trốn Vĩnh viễn không lo nữa Gặp phải một sư phụ không đáng tin như vậy Ta vẫn rất cảm kích Bởi vì ít nhất người đã cứu mạng ta Còn để cho ta trở thành một tiểu thiên nhân Ít nhất ở đất nước nhỏ bé xa xôi như đế quốc Bắc Hải này Ta với tư cách là người thủ tháp Có thể miễn cưỡng làm chủ vận mệnh của mình Mùa đông năm 8888 Ở kỷ nguyên ánh sáng Vẫn còn cách 20 ngày nữa Mới đến 8889 Là một ngày trời nắng Bởi vì ngày này ta đã gặp phải chuyện kỳ quái nhất từ trước đến nay. Trong vòng một ngày Tháp Thiên Nhân đã nghênh đón 5 vị thiên nhân mới thăng cấp tới để xin chứng nhận phong hiệu. Người thứ nhất là Lâm Bắc Thần thì không có gì để nói. Bởi vì hắn là người mà hoàng thất của đế quốc Bắc Hải quan tâm. Ta vốn định nhắm mắt mở mắt để hắn cầm một phong hiệu thanh đồng mà lướt qua là được. Không ngờ rằng một tiểu nhân vật như hắn lại bị Chu Tuấn Lam để mắt tới. Hai bên đều cho tiền nhưng Chu Tuấn Lam cho càng nhiều hơn cho nên ta nghiêng về phía Chu Tuấn Lam. Nhưng mà kết quả sau cùng với ta mà nói lại rất phản mỹ. Dưới độ khó mạnh nhất, Lâm Bắc Thần lão đảo lấy được phong hiệu thanh đồng. Nhìn thiên nhị đại thế gia chu Tuấn Lam này chịu thiệt. Ta ngoài mặt thì an ủi hắn, nhưng trên thực tế trong lòng ta vô cùng vui vẻ. Đáng mà. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo cũng rất là kỳ dị. Sau đó có bốn người tới theo thứ tự là Tôn Hành Giả, Sa Ngộ Tính, Đường Tam Tạng và Trừ Ngộ Năng. Cái tên cũng rất kỳ quái. Nhưng chắc chắn là cái tên... Chư vô năng mới là vô nghĩa nhất. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người đặt cho mình cái tên là không có năng lực, mà đặc biệt lại còn là một nam nhân nữa. Đương nhiên, cái tên thì không quan trọng. Quan trọng là bốn người không biết từ nơi nào xuất hiện này đều lấy được phong hiệu thiên nhân, mà còn là phong hiệu thiên nhân cấp Hoàng Kim. Đó là Trường Xuân Thiên Nhân, Thâm Tỉnh Thiên Nhân, Đại Toản Thiên Nhân và Vô Năng Thiên Nhân. Chư vô năng đối với tên phong hiệu thiên nhân của anh rõ ràng là rất không hài lòng, Bởi vì hắn dường như muốn động thủ đánh ta Đồng thời có ý đồ phá tháp May mà ta kịp thời lấy tiền lương Của thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim ra rúi cho hắn Thế là hắn hài lòng rời đi Ta mơ hồ cảm thấy Bốn người này có gì đó kỳ lạ Nhưng lại không nhìn ra được cái gì Dù sao thì tháp thiên nhân cũng đã thừa nhận rồi Sau này mà xảy ra vấn đề Thì cái nổi này ta không vác đâu Còn chu Tuấn Lam thì rất vui vẻ Bởi vì hắn đã dùng 300 viên huyền thạch Lần lượt lôi kéo được trưởng Xuân Thiên Nhân Thâm tỉnh thiên nhân và vô năng thiên nhân Để đi giết Lâm Bắc Thần cho hắn Hắn tự cho là mình đã nắm giữ hết thảy Và sự thật hình như quả thực là vậy Lâm Bắc Thần đã sắp xong đời Đế quốc Bắc Hải cũng sắp kết thúc rồi Ta thực sự là ngưỡng mộ Chu Tuấn Lam Bởi vì hắn dựa lưng vào cây Đại thụ tốt mà hóng mát Thực sự có thể nói là muốn làm gì thì làm Khi Chu Tuấn Lam rời đi Nói hắn mới quen một mỹ nhân tên là Tâm Nguyệt gì đó Tư thế hiền ngang Còn cho ta xem hình ảnh trên lưu ảnh thạch. Quả thực là rất đẹp. Tư thế anh hùng hiền ngang khó có được. Nghe nói là một nữ quân dân của Bắc Hải Quốc là chân ái của hắn. <cười> Loại thiên nhị đại kia mà có chân ái sao? Ta khinh thường hắn. Sau cùng, sư phụ không biết là khi nào sẽ trở về. Không phải là người đã quên mất là còn có đồ đệ như ta rồi đấy chứ? Ngày thứ 250, sư phụ rời đi. Nhớ người. Nhật ký hôm nay kết thúc ở đây. Ta có thể ngủ ngon giấc rồi Không ngờ nhẹ nhàng như vậy đã sáng lập được Bốn cái biệt hiệu Lâm Bắc Thần đem bốn cái lệnh bài phong hiệu Thiên nhân cấp hoàng kim xếp thành một hàng bày ra trên bàn Mà nhếch miệng vui vẻ Người phiêu bạt trong giang hồ Giữ mạng cần có biệt hiệu Câu nói này là của Lữ Tử Kiều Chắc chắn phải là một danh ngôn chi lý Đã có bốn cái biệt hiệu này Tiếp theo đây Lâm Bắc Thần đã có thể làm nhiều việc lớn hơn Chu Tuấn Lam kia quả nhiên Không phải thứ tốt đẹp gì là có thể một hơi ủy thác cho ba người tới giết ta đáng tiếc lán có nằm mơ cũng không ngờ rằng đều là biệt hiệu của ta <cười> lâm mắc thần cười như là bà ngoại sói đi trộm gà thành công vậy đến mà không trả lễ thì không hay cái tên chó chu tuấn làm này buộc phải xử lý lâm mắc thần chính là một kẻ thù dai nhưng mà trước đó còn có thể lợi dụng hắn một chút cho thật tốt đem giá trị trên người tên này vắt kiệt rồi mới nói không gấp giữ lại nuôi lợn rồi từ từ giết mổ Để cho Chu Tuấn Lam cũng cảm nhận được một chút uy lực của bàn mổ lợn. <cười> Lâm ước thần càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được nhấn một nút like cho sự cơ chí của mình. Có bốn biệt hiệu ở đây, mỗi tháng hắn có thể nhận đến sáu bảy trăm huyền thạch từ chỗ Hiệp hội Thiên Nhân. Đây là thu nhập nhẹ rõ, dài dòng. Ít nhất có thể đảm bảo được việc sạc pin của điện thoại tử thần. Hiệp hội Thiên Nhân thực sự là một cái sạc dự phòng cộng hưởng số lớn. Còn chút vốn tư bản mà mình tích lũy kia... Thì có thể giữ lại mà tiêu dần Có thể mua đồ trên Tao Bao, Kinh Đông Thương Thành Có thể sử dụng kinh năng của một số app phải trả phí Vui vẻ nha Lơ mất thần thu dọn xong tất cả đổi trở về diện mạo của bản thân Sau đó đến sảnh trước của nhà trọ tính tiền rồi rời đi Trên đường trở về hắn gặp phải một số học viên đang biểu tình thị uy ở đầu đường Quyên tiền quân tư Những người trẻ tuổi hô to khẩu hiệu từng gương mặt phấn khởi và kích động Trừng thân thể thiêu đốt nhiệt huyết khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được quyết tính, dũng khí và trách nhiệm của nhân dân Bắc Hải. Cho dù các lão đại cầm quyền bây giờ có sụp đổ hay không, nhưng những người trẻ tuổi này đã chịu sự giáo dục ở các đại học viện của đế quốc, thì vẫn là nhiệt huyết dâng trào, đã mang đến ánh sáng và hy vọng cho cái quốc gia này. Nhìn thấy những người trẻ tuổi vì quốc gia mà buôn tẩu gào khóc, Lâm Bắc Thần cũng bị cảm nhiễm. Hắn cuối cùng vẫn lưu luyến không rời mà bỏ đi dự định, đi giáo phưởng ti chơi hoa khôi miễn phí trở về thượng chuyết viên của mình vừa vào cửa liền thấy thất hoàng tử vẹo cổ và đại thái giám trương thiên thiên đã thay lại quan bảo ở trong viện vừa uống trà vừa chờ đợi nhìn thấy lâm bắc thần trở về đại thái giám trương thiên thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi thất hoàng tử cũng sáng mắt trực tiếp bước lên nghênh đón lâm lão đệ ngươi cuối cùng đã trở về rồi xảy ra chuyện gì vậy lâm bắc thần bắt chẹt làm giá cười nhạt một tiếng mà nói tiểu thất à bây giờ ta đã là thiên nhân phong hiệu rồi ngươi có chút kiêu ngạo lại còn gọi ta là lão đệ thất hoàng tử liền sững sờ nhìn thấy biểu cảm giễu cợt trên gương mặt lâm bắc thần biết đây là đang nói đùa liền cáo hắn lại mà nói bây giờ là lúc nói chuyện chính sự đế quốc cực quang nắm chặt chuyện giết chóc của đại sứ quán không buông đã cáo trạng đến sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương rồi vậy thì thế nào lâm bắc thần kiêu ngạo nói ta đã là thiên nhân phong hiệu ai dám quản chuyện của ta ta sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng phốc đại thầy giám trương thiên thiên bên cạnh nghe thế trực tiếp phun ra một ngụm trà đại thiếu đừng nói đùa nữa vị đại thái giám chấp bút của triết chính điện đứng dậy có chút áy náy tử tốn nói sứ đoàn của liên minh đế quốc trung ương đã gửi thông điệp hoàng thất bệ hạ và các vị đại nhân của đế quốc đã tranh thủ rất nhiều vì ngài nhưng vẫn phải chịu áp lực cực lớn chính ngày hôm nay các phương cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị chuyện này sẽ dùng phương thức thiên nhân sinh tử chiến để giải quyết ta không có nói đùa lâm đại thiếu vô cùng đạo, tự tin Ta là thiên nhân phong hiệu, sợ gì bố quan thằng nào? Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên trầm mặc một chút cuối cùng nói là như vậy. Quên nói cho Lâm Đại Thiếu biết trong sứ đoàn của Liên minh Đế quốc Trung ương có một vị thiên nhân phong hiệu Hoàng Kim cảnh giới cấp 5, ba vị thiên nhân phong hiệu Bạch Ngân cảnh giới cấp 4. Biểu cảm của Lâm Bất Thần liền khựng lại. Ngay mắt sau đó, Lâm Đại Thiếu đại nghĩa lẫm liệt mà nói Ngươi nói điều này là có ý gì? Cái này có quan hệ gì với ta chứ? Ngươi hầu hạ bên cạnh nhân hoàng bệ hạ cũng không biết nắm bắt trọng điểm sau. Chúng ta vẫn nên thảo luận về trọng điểm là chuyện của thiên nhân sinh tử chiến đi. Thất hoàng tử ngáo ra, đại thái giám trương thiên thiên thì cạn lời, lâm đại thiếu, người thực sự là con chó. Đại thái giám lặng lặng hít một hơi rồi nói, cái gọi là thiên nhân sinh tử chiến chính là đem chuyện này từ phạm vi quốc tranh hạ xuống phạm vi ân oán cá nhân của cường giả cấp thiên nhân, do hai bên đều có liên quan, áp dụng phương thức lôi đài tỷ võ để tự mình giải quyết. ồ hiểu rồi lâm ốc thần trong nháy mắt hiểu ra mà nói chính là nói đơn đấu với ta đại thái giám trưng thiên tiên choán một ánh mắt khẳng định rồi nói đại khái là ý này đế quốc cực quang sẽ tuyển chọn phái ra một cường giả thiên nhân lên võ đài đối chiến với người phần thắng bại bằng sinh tử còn thời gian đã định là sau mười ngày đài thứ nhất của phong vân tây thị ở kinh thành tiết lộ một chút ứng cử viên xuất chiến của đế quốc cực quang là ai vậy lâm ốc thần tò mò hỏi thất hoàng tử liền chen miệng Bây giờ thì vẫn chưa biết, nhưng dựa theo ước định của thiên nhân sinh tử chiến, đế quốc cực quang chỉ có thể tuyển chọn ra ứng cử viên xuất chiến từ trong thiên nhân của nước mình hoặc là thuyết phục thiên nhân ngoại quốc gia nhập vào để giúp sức cho đế quốc cực quang, dù sao nhất định phải là người cực quang thì mới có tư cách đại diện đối chiến. Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên bổ sung, còn tin tức tốt là đế quốc cực quang tổng cộng có 6 vị cường giả thiên nhân, trong đó có 5 vị là thiên nhân phong hiệu, may mà đều là phong hiệu cấp thành đồng. Trong đó người có tu vi cao nhất là cực quang đệ nhất thần tiễn Tô Định Phương, nghe đồn đã sớm là thiên nhân cấp 4. Nhưng người này thì tọa chấn ở kinh thành của đế quốc cực quang, chưa từng rời khỏi nửa bước. Năm người còn lại, cường giả có thực lực mạnh nhất không vượt quá thiên nhân cấp 3. Lâm đại thiếu ngươi có lẽ sẽ ứng phó được. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm, nghe có vẻ vẫn tính là an toàn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần không tin là người cực quang lại sẽ thành thật như vậy nếu như không nắm chắc tuyệt đối thì làm sao có thể đồng ý với biện pháp hòa giải của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương để đồng ý trận chiến võ đại này chứ như vậy thứ mà bọn chúng đang nắm chắc nằm ở đâu cẩu vật e là sẽ mời người ngoài tới cũng chính là nói chuyện này đã là ván đã đóng thuyền cho dù ta có phản đối cũng vô ích phải không lâm Bắc thần nhìn về phía đại thái giám trường thiên thiền và thất hoàng tử hai người đều có chút yên lặng quả thực là vậy lâm Bắc thần đã ra tay trượng nghĩa cổng của đại sứ quán cực quang làm phấn chấn lòng người và sĩ khí của đế quốc có thể nói là một đại công thần nhưng nếu bây giờ lôi hắn ra khỏi trận chiến sinh tử với thiên nhân của đế quốc cực quang thì có chút không nghĩa khí có lẽ cái này cũng là biện pháp không thể làm khác bằng không đế quốc Bắc Hải tiếp nhận chế tài của Liên minh đế quốc Trung ương đến lúc đó thì mới thực sự là tai họa. đế quốc Bắc Hải có thể ngay cả vòng 1 của cuộc kiểm tra bình xét cấp bậc cũng không qua được đã sắp bị tước đoạt cấp bậc rồi đế quốc thương vong